Các nghe bộ đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cơn Lốc Núi của tác giả Xuân Nguyên qua giọng đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7 Sau câu chuyện xảy ra với Toán Á Vàng, Sơn Lùng bực tức và có phần chán nản Vừa đi hắn vừa suy nghĩ mông lung, chân hắn liên tiếp đá bằng những hòn đá nhỏ như chính những hòn đá ấy đang cản con đường thăng tiến của hắn. Bỏ răng pháo ra đi, sân lung ngâm thê rời, chẳng bao giờ quay trở lại vùng đất đáng nguyên đùa này nữa. Hắn nhớ đến lời đã hứa với Vạn Linh và tới con đường vinh quang của hắn hoàn toàn lệ thuộc vào việc hắn thực hiện lời hứa đó. Khi đã thành viên quan một, hắn sẽ cưỡi ngựa trở về Ngũ Chỉ Sơn lúc ấy Giàng báo sẽ phải khung núm trước cái nói ngựa của hắn. Còn con xeo máy, con ngựa cái ngu độn ấy sẽ phải hối tiếc vì đã từ chối một ông quan trẻ khỏe gấp 10 giàng báo. Một ý định trả thù hèn hạ và độc ác đã lé lên trong đầu hắn. Không, ta sẽ bắt giàng báo, giao con xeo máy cho ta. Sau khi cho nó biết sức lực của ta, ta sẽ cho phép bọn lính giữ quyền giày vào nó như giày vào một cái áo đã cũ nát. Lúc ấy, hắn đã bật lên tiếng cười sẵn sạc man dại. Ây thế mà mọi việc lại không như ý Phan kỳ sắp đặt. Hắn biết Phan Kỳ đã giúp mọi nỗ lực tiếp sức cho bọn chúng. Bản thân Sơn Lùng cũng đã liệu mình sông sáo vào mọi nơi nguy hiểm nhất hòng giành lấy cái lon quan một. Nhưng đốt cuộc mọi nỗ lực của hắn chẳng khác cây gỗ mục trước dòng xua lũ. Mặt hắn chưa kịp nhìn thấy dãy phú xinh xắn của các kỳ xá biên giới thì đã vấp phải sự trúng trọc quyết luyệt của đối phương. Bọn lính dưới quyền hắn đã vắt chân lên cổ tháo chảy. Từ đấy bọn hắn cứ chạy dài Bỏ hết bàn này đến bản khác Bọn lính phỉ bứt súng bỏ về nhà ngày càng nhiều và lây lan nhanh như dịch tạ Hắn đã bắn chết mấy tên làm gương Nhưng không ngăn được sự than đá nhanh chóng của đội quân ô học Hắn cứ phải lùi, lùi mãi Và bây giờ lại phải trở về Vùng ngũ chỉ sơn chết tiệt này Đến đây hắn được tin toán quân Của lý trưởng họ sệ đã bỏ múng hung Thế là hờ sườn phía bắc Quân quả vàn lình Không đút được thị trấn Passa Mà còn chết mất tên vua mông Bây giờ bản linh cho quân có cụm lại Để giữ mấy cái bản nhau hút Quả rẽ sau mi, hồng dến Còn ở đây Mới sảnh hắn ra có mấy chợ Mới tìm du kích và bộ đội huyện Đã trỗi dậy giải phóng cho thằng sung sử Và chiếm lại hết vùng ngũ chỉ sơn Thay hắn quay về Giàng báo và giàng sao tính đã quay mặt Làm phản đội du kích Hợp tác với hắn, đánh lại đội du kích Qua mới trận giao tranh quyết liệt Hắn bị mất hơn chục tiên lính mới dồn được bọn Quyết Tiến và Lý Vẩn Sinh co về giữ diễn trại vô thầu. Tuy buộc lòng phải quay lại bắt tay nhau chống lại đội du kích nhưng Sần Lùng biết rằng giữa hắn và bọn Giàng Páo đã có một cái vực sâu vô hình ngăn cách. Sần Lùng tuyên ghét Giàng Páo tráo trở và thâm hiểm xong hắn thấy rằng nếu thiếu Giàng Páo hắn sẽ không có chỗ đứng chân trước mắt là phải chung kỵ vào mấy cái bịch ngu và lũ của giang bá, vì tàu bay funky thảo dù tiếp rất thất thường. Hắn cũng biết bọn giang bá đang phải dựa vào sức mạnh quân sự của hắn, nhưng giang bá cũng đang ngấm ngầm nắm lấy quyền chỉ huy bọn thổ phỉ. Đóa Đành nhìn toàn cục mặt trận, bọn hắn đã từ thế tiến công quay về thế thủ, không biết funky còn có nỗ lực nào để đảo ngược thế cờ không. Nếu không có những nỗ lực mới của funky, Thì cái nguy cơ sụp đổ hoàn toàn của bọn hắn Là không tránh khỏi Và cái lon quan một mán trông đợi từ bao năm nay Rồi chỉ còn là cái bóng chập chờn xa vời vời Nghĩ tôi đây Sơn lồng bỗng rít lên Mẹ kiếp Ta sẽ là người lập lại trật tư Ở cái đất này bằng tất cả sức mạnh tan bạo Mọi kẻ ngang chờ con đường của ta Kể cả bọn giang báo Đều phải thanh toán đến tầng cội đế Mũi giày xăng đá của hắn Đã bung một hòn đá to bằng cổ bưởi Ngay tới đạn lăn lộc cộc, hắn tưởng như đầu kẻ địch bị bắn chặt đứt đang lăn xuống vực. Tiếng súng vẫn nổ dữ dội, xen giữa những tràng trung liên là tiếng tiểu liên đẹt đẹt và tiếng nổ đanh gióng bột của những khẩu giáp tám và rung mát. Lâu lâu lại có tiếng đít lạnh gánh của những quả đạn cỡ 6mm xối trải mịt mù trong bụi đất bỏ khói súng. Hôm nay đội du kích đã bước sang ngày cầm cự thứ 3 chống lại bọn phỉ giáng bá vào sân lùng. Trong bột báo của Khô Li Hôm nay bọn phỉ đã giúp toàn lực để chiếm bằng được xín trải Giang Báo và Sơn Lùng Hướng thưởng cho tên nào vào xín trải đầu tiên 10 nén thuốc viện và 20 đồng bạc trắng Ngoài ra còn báo cáo với Phan Khi Hậu Thường Chúng đã giết trâu và cho mỗi tên uống nửa lít điệu trước khi xuất trận Nhận được tin báo của Khua Ly, Quyết Tiến và Lý Vận Sinh Sau khi hội ý đã quyết định họp toàn đội du kích và thông báo cho anh em đó ý đồ của bọn phỉ Lý Vận Sinh đứng ra trước đội du kích, đưa mắt nhìn mọi người một lượt Rồi anh nói giọng thong thả vào đắn đanh. Thưa anh em, trong cuộc chiến đấu bảo vệ Hồ Thầu, chúng ta đã hy sinh 3 người và 2 người bị thương. Từ hôm rút về chiến chúng ta lại phải chiến đấu liên tục với bọn sơn lùng. Ngày đầu ta đánh lui 10 đợt tấn công của chúng, hôm qua chúng tấn công 15 đợt nhưng đều bị đẩy lùi. Về phía chúng ta lại có thêm 2 người nữa hy sinh và 2 người bị thương. Đêm hôm qua, sau trận vợ tôi Trong khi lấy nước về tiếp tế cho đồ du kích đã bị bọn phỉ bắn chết. Lẽ nào hôm nay tôi phải ở nhà lo chôn cất sao say cho trọn nghĩa vợ chồng. Nhưng bọn phỉ rằng báo Sơn Lùng đã có giã tâm giết hết đồ du kích và dân hai bản hồ thầu và xin trải trong ngày hôm nay. Vì thế tôi quyết định hoãn việc chôn cất sao say đến khi nào đánh tan ý định chiếm xin trải của bọn phỉ. Nói đến đây dòng Lý Vẩn Sinh bỗng dưng ngại lại đầu anh hơi cú xuống hình như để giấu những giọt nước mắt sắp trào ra. Anh em du kích ai nấy đều cảm thấy ở ngực có tàng đá đè Nhiều người quay mặt không dám nhìn Lý Vẩn Sinh Vì sợ chính họ cũng sẽ rơi nước mắt Đêm qua nghe tin báo Lý Vẩn Sinh chạy bồ về nơi đặt thi hải sao say Anh hứng ngẩn ra đến mấy phút nhìn vợ Mắt sao say nhắm nhiền như đang ngủ Trên khuôn mặt trắng bợt như cánh hoa đảo đã tàn Một vết tròn sâu hoáy khoan và giữa trán Lý Vẩn Sinh bỗng nức lên đồ từ từ khựu xuống ôm đến sát vợ Những người có mặt lúc ấy đều thấy cổ như nghẹn lại, từ sau Mỹ đến các cô gái rồi các bạn già bật lên những tiếng hức hức. Giữa lúc toàn đội du kích còn chưa qua cơn xúc động thì Sung Từ đột ngột xuất hiện với cái nạng trong tay, nảng trong tay. đi kèm bên cạnh Diều anh, nghe tin sau giây hy sinh, Sung Từ đã bắt vợ Diều anh từ hang đá về bàn xin trải để vĩnh biệt người bạn gái thân thiết, và bây giờ anh đến thẳng với đội du kích ở ngay trên hào. Xung dư vẫn giữ thói quen nói đanh đẽ từng tiếng và phát đúng âm chuẩn những chữ trờ và trợ. Thưa anh em, bọn phi lại vừa giết thêm một người bạn thân thiết của chúng ta. Nếu ta không chặn đứng và tiêu diệt chúng ở ngay chiến trại này, thì hàng trăm người gồm cha mẹ, vợ con chúng ta đang ngở trên hang đá sau bản sẽ phải chịu chung số phận như sao say. Vì thế, chúng tôi tuy chịu khỏi, tôi vẫn đề nghị đồng chí Lý Văn Sinh và cán bộ quyết tiến Cho tôi một khẩu súng để tôi cùng góp một tay súng tiêu diệt bọn thủ phỉ. đồ du kích sung sao hẳn lên và hầu như cả hai, ba người cùng nói một lúc. Đồng chí chủ tịch cứ yên tâm về nghị. Chúng tôi còn sống thì bọn phỉ không thể vào được bàn xin trải này. Quyết tiến cũng đến bên sùng sử nói nhỏ nhẹ. Công việc tiếp tế hậu cần cho cuộc chiến đấu ngày hôm nay sẽ bảo đảm một nửa phần chiến thắng. Vì vậy, đề nghị đồng chí cứ trở về hàng đá cùng với xeo mì lo giúp cho việc này. Nhưng ai còn khỏe mạnh, đồng chí động viên tham gia tiếp tế cơm nước, súng đạn và cứu thương kịp thời. Ngoài ra đồng chí cho em sùng chính liên lạc với khua ly, nói với cụ ấy phải tìm mọi cách phá việc bọn phỉ, chặn đường nước ăn của xin trải. Cuộc chiến đấu này có thể còn kéo dài, thiếu nước ta không duy trì được cuộc chiến đấu đâu. Xung sử gật đầu Việc mở nước cho Xiên Trại tôi đã tới và hôm qua đã cho Sùng Chính đi gặp Khuli rồi. Tôi còn dặn Khuli phải đi phòng bọn chúng đầu độc nguồn nước của Xiên Trại nước kia. Về thì đã tốt, anh cứ yên tâm về Hăng Đá chỉ đạo việc hậu cần cho chúng tôi, việc chiến đấu ở đây anh cứ tin vào Lý Vân Sinh và tôi. Trước yêu cầu của mọi người, chúng lại tập tễnh chúng nặng cùng rau mì trở về Hăng Đá. Ngay sau đấy đội du kích đám bắt tay vào việc cùng công sự Quyết tiến và L lý Vẩn Dih hội Y riêngên phân công nhau tác chiến cả khi bọn phỉ đã tràn được vào x trại công việc chuẩn bị chiến đấu quả độ du kích chưa xong thì tương súng tấn công của bọn phỉ đã nổ đang ngay từ phút đầu mọi người cảm thấy đã thực sự bước vào một trận đánh ác liệt hơn mấy ngày trước nhiều lần mặt trời lên đã cao nhưng không xuân qua được lớp mù già đặc nên trông giống như một cái đĩa vàng cho lơ lửng trên khu đ đường bũ Cây cỏ đã bước vào mùa tàn lội, các đồi cỏ danh chuyển sang màu vàng xịn với những ngọn lá khô trắng Trong đám ngải cứu rừng lốm đốm những lá đen, khô nọ Lá cây khúc cũng chuyển sang màu trắng như được trắng một lớp bạc mỏng Đó đây những cây đau dền núi thân vào hoa đỏ tía xen giữa đám hoa muôn ở san sát ven đường Đã lâu lắm, cô Ly mới có dịp cây con ngựa thổ vừa đi vừa ngắm cảnh những người đi chợ Bóng ở lưng trừng quả đồi danh ven đường vang lên tiếng gáy đơn độc. Tíc ca Tiếng gáy của con gà go vô tình làm khô ly nhớ đến hoàn cảnh của mình. Cú thấy thèm được sống như sao mỉ, sao say và các bạn gánh của cú ở hồ thầu xín trại, cho dù có cực nhọc nguy hiểm đến mấy cũng thấy vui. Làm lúc khô đã so sánh sao mỉ, sao say như những con gà nhà luôn được sống vui vẻ với đàn, còn khô là con gà go lúc nào cũng thú thủi một mình cũng làm công việc cho kháng chiến nhưng Sáu Mỹ, Sáu Xay chẳng vài dấu ai, còn Khôi Ly lại phải giữ kín những việc mình làm như mèo mới đẻ dấu con. Hôm nay Khôi nhận với Sáu Mỹ đi làm một việc thật khó khăn nguy hiểm, mở nước cho xiên trại. Chiều tối qua, sau khi gặp xung chính, Khôi về bàn với Sáu Máy Xem ai lên đi làm việc này. Sáu Máy nhận đi, nhưng Khôi Ly thấy để Sáu Máy đi thì dễ lộ vì Sáu Máy không có anh em thân thiết ở hộ thầu. Và lại, từ khi sần lùng quay lại, giảng báo không muốn xong máy đi đâu xa một mình. Khu sang hồ thầu, có nhiều cơ nói để giảng báo dễ tin hơn. Qua tìm hiểu bọn phỉ đi đánh ở xín trại về, hai cô biết rằng, ngày hôm qua đã không có một giọt nước nào về đến xín trại. con rối to ở chân núi rằng xeo tính đã cho một toán phỉ có xung máy các suốt ngày đêm. Không có nước thì xín trại không thể sống được, cho nên bằng ra nào cũng phải mở nước về xín trại. Thế đó sự cần kiếp ấy Nhưng làm thế nào mở được nước Thì cả xe máy và khu ly chưa từng nghĩ ra Đập chết tiêm phỉ gác đập Rồi phá đập cho nước chảy Thì rất nguy hiểm Xong nếu bí quá vẫn cứ phải làm để cứu xuyến trải Dù thế nào thì vẫn cứ phải Đến hồ thầu xem xét tình hình cụ thể Được quyết định sau Nghĩ rồi tối hôm qua Khi nằm tiêm thuốc viện cho giảng báo Khua ly cứ thở dài sườn sượt Thế lạ giảng báo hỏi Em làm sao thế khua ly Mấy hôm nay đánh nhau to ở hồ thầu Em lo cho họ hàng chú bắt em ở bên ấy quá Tôi hỏi rồi, không ai làm sao cả Em sợ đội du kích trả thù vì em đang ở đây Hay là ngày mai em sang hồ thầu thăm họ hàng nhé Lúc khó khăn em không về, sợ đằng sau này họ hàng oán trách Bên đấy bây giờ ta đã chiếm được phải không Ta chiếm rồi, nhưng có ràng cũng phải cẩn thận Đồ du kích mắc kẹt đã diễn trải đôi Em chỉ sợ thằng Sơn Lông biết Lòn đi theo làm bệ như với xong máy thôi Hừ Cái thằng con hoang ấy Thì phải đề phòng thật đấy Đây Em cứ cầm lấy khẩu súng lục này đưa nào giờ trò thì em cứ bắn vỡ đầu nó ra Giang báo lấy khẩu súng lục Để ở đầu giường xuống Đưa cho khua ly Và chỉ dẫn cách lên đạn và ngắm bắn Khua cất súng và khéo léo hỏi thêm Nghe nói Anh đã cho lệnh đắp nước không cho về diễn trải để bọn du kích chết khát phải không? Đúng đấy. Đó là cái kế của con rắn xanh rằng sau tính để bọn du kích không chết vì đạn cũng chết khác Em chỉ sợ bọn lính thi hành lệnh không nghiêm. Cô ôi đứa còn anh em hậu hàng ở diễn trải. Ờ nhì. Thì tì qua hồ thầu, em đến xem bọn canh gác đập nước có làm đúng lệnh không nhé? Vâng ạ. Nghe tiếng Vâng ngọt rớt của khua ly... Giàng báo thấy nợ từng khúc ruột Kể từ khi Khua Ly đẻ cho hắn một đứa con trai Nối để họ rằng Giàng báo càng yêu quý Khua Ly hơn Hắn để ý khi hắn tráng hàng đội du kích Khua cũng không tỏ ra thân thiện với bọn ấy Vì thấy yêu cầu đi hồ thầu của Khua Ly Hắn không mãi mãi nghi ngờ Thế là từ sớm nay Khua cho con bố rồi giao cho xeo máy bế Và cô lấy con dựa thổ màu hồng Mà Giàng báo vẫn cưới đi thẳng đến đập nước Chương súng ngựa xín trải vẫn nổ độ lên từng đợt Như thúc dục khua ly Có những hành động tháo bạo để cứu xín trải Cô giật cương cho con ngựa chạy nước kiệu nhỏ Tới hồ thầu Cô đến ngay chỗ đập nước ngăn Tên phỉ gác đập nước nhận đang khua ly Lệ phép cúi đầu trào và hỏi Bà rằng Báo tới đây có việc gì ạ? Ông Giang Báo cho tôi tới đây Xem gác anh Canh gác đập nước có cẩn thận không? Dạ thưa bà Chúng con canh gác nghiêm lắm ạ Khu thúc ngựa dẫm tràn lên đập nước. Từng mảng đất đá mới đắp bị vóng ngựa xô làm lở ra từng mảng và dòng nước bị chặn lại ao ao tràn qua chỗ lở. Nhìn dòng nước trong suốt bị chặn lại, Khu nghĩ đến những em bé, những người già và cả những người du kích bị thương đang khát trái cổ. Bật ra Khu thấy lòng xót ra như bị lẹm ngưa cắt. Cố thúc ngựa cho chảy xuống phía chân đập. Đình làm cho chân đập yếu đi, cho nước dễ pha vỡ, nhưng tên phỉ đang gọi giật lại. Bà ràng báo, phía dưới ấy có mìn đấy. Khu li môi căm giận, giật cương cho con ngựa quay lại. Mìn chôn mấy quả ở đâu? Cả một dãy năm quả, cách đập 6 sải tay ạ. Có mấy người gác đập này. Năm người gác tay nhau ạ. Những đứa kia đâu? Chúng nó ở cả trong nhà kia. Thên vì chỉ một cái nhà cách đập khoảng năm chục sải tay. Canh với gác. Nếu du kích đến đập vỡ sọ mày rồi, phá đập thì lũ kia biết làm sao được. Ông rằng sâu tính rặn, một người gác vẫn vài con ngựa theo dõi đấy ạ. Con cáo rằng sâu tính, gian ngoan thật. Khô nghĩ bụng, bây giờ ta có giết tên này và phá đập thì bọn trong kia biết ngay. Khô giật cương cho ngựa đi lên phía trên đập nước mấy chục bước và thấy ở mén núi có một lỗ hồng to và sâu hút, một kỷ niệm thời còn đi săn châu láy lên trong óc Khô Hồi ấy Lũ trẻ chăn châu Hồ Thầu cả nháo với bọn chăn châu ở Xín Trại. Bọn khuli tức quá đã về đổ nhau lấy đất đá đắp căn, đắp ngăn khe nước cho chảy hết vào cái lỗ sâu ở chân núi nhằm làm cho bọn chăn châu Xín Trại chết khát. Hôm sau khuli đổ mấy đứa xuống Xín Trại thăm dò xem bọn nó có chết khát không, nhưng rất lạ là nước vẫn chảy về Xín Trại, tuy chỉ bằng một nửa trước. Khuli thầm đeo lên trong lòng, chuyện này thì đua châu lại đánh vào lưng châu rồi. Khu giật cương cho ngựa đi phá thêm một đoạn đập nước nữa để nước tràn xuống khe. Tôi quay lại nói với tên phỉ. May vào có tất cả lỗ nó ra đây. Tên phỉ còn đang do dự thì khu sáng sẵn rộng. Mau lên đây là mệnh lệnh nghe chưa. Một lúc sau cả năm tên phỉ đã đến trước mặt khu li bằng giọng hách dịch khu li nói. Các anh có nghe thấy từng xúc nổ ở phía xín trái không? Dạ có ạ. Tại sao lệnh đắp nước cho xin trải chết cáp Đã hai ngày nay mà bọn du kích vẫn còn đánh hăng thế Ông giảng báo nghi ngờ chúng mày Mở trụng nước cho xin trải Nên cho ta đến đây xem xét Dạ tư bản giảng báo Lệnh của quan vẫn được thi hành đúng đấy ạ Thi hành đúng mà ngựa chỉ xéo qua đập Đã vỡ từng bảng thích kia Hay là chúng mày muốn về xin trải đánh nhau Để ông giảng báo cho người khác đến tay Bọn thị sự hãi nhìn nhau Hồi lì rút khẩu xuống lục của dòng báo ra cầm tay và chỉ vào từng tên ra lệnh Chúng mày phải đắp lại ngay cái đập này không để một giọt nước nào về đến xin trải Thưa bà Không thưa gửi gì nữa Bây giờ chúng mày phải đắp cho nước chảy hết vào cái lỗ kia Nước sẽ chảy hết vào đuột đất và bọn xin trải sẽ chết khô đó chưa Tên toán trưởng lắp bắp Thưa bà để con đi hỏi lại ông Giàng sao tính đã Lệnh của ông giang báo không to bằng lệnh của giang sao tính à Mà trái lệnh thì tao đã được lệnh của ông giang báo bắn ngay tại chỗ Nhìn miệng khổ súng lục chiến thẳng vào mình Tin toán trưởng rút rỡ Vội vã Bảo cả toán phỉ đi lấy rảnh quốc về đắp lại đập nước theo ý khua ly Khua ly đứng ốp cho bạn phỉ đắp bằng sông cái đập Khi dòng nước đang chảy ao ào về cái lỗ đất sâu hôn hút Khua ly mới yên tâm Trước khi về khua ly dặn Chúng mày phải canh gác cho cẩn thận Ai muốn thay đổi đắp đập khác phải về xin lệnh ông Giang Báo ngay chưa? Chúng mày phải lấy đầu đa mà đảm bảo việc thi hành bệnh lệnh của ông Giang Báo đấy. Bọn vị vâng dạo Rudit và tiến Khu Ly một đoạn. Mặt trời đã xíu qua đỉnh đầu. Trời đã ấm hơn và trong lòng Khu Ly cũng thấy ấm lại. Cô nghĩ chỉ một lúc nữa xín trải sẽ nhận được dòng nước mát. Cuộc chiến đấu ở xín trải của đội du kích sẽ được tiếp thêm sức mạnh. Khu Ly buông lòng cương cho con ngựa. Hồng thông tả bước trên con đường lộn nhộn đá núi. Phía trên, tiếng súng vẫn nổ rên là tung lũng xín trải. hội ý xong, Lý Vân Sinh lầm lũi, sách súng đi về vị trí chi chiến đấu. Ngồi cảnh anh là sùng lồ, tiểu đội trường du kích và Lý tả đội viên du kích gan dạ mới chuyển từ hồ thầu về. Vân Sinh ngồi thừa như pho tượng đá, chỉ có đôi mắt văn đỏ như con trâu cả vào trận trọi trâu của anh luôn luôn quắc lên những tiêu dữ dội. Suốt từ đầu trận đánh, anh như không để ý gì đến những viên đạn ngăm xỉn vào bức tường đất trước mặt. Ngay cả khi có tiếng đít của những quả đạn cuối sắp lao xuống, anh vẫn không hề nhúc nhọm né tránh. Chỉ đến khi bóng những tên tinh phỉ thấp thoáng trước công sự, khẩu súng trong tay Lý Vân Vinh mới nhả đạn. Mỗi lần khẩu súng của Lý Vân Vinh chốc lửa, thế nào cũng có một bài tên phỉ nằm lại tại trận địa. Khi mặt trời lên cao quá ngọn mai đầu bản, bọn bị đánh bật lại từ 6 lần. Lần này bọn phỉ lại tổ chức đánh lên một đợt nữa, cùng với tiếng súng nổ hỗn loạn là tiếng hò la như ong vỡ tổ của bọn lính phỉ. Qua lỗ thông mái xếp bằng những tảng đá xanh, Lý Bẩn Vinh đếm được ngót 50 tên đang lóc ngóc tiến lên. Bẩn chợt để ý đến tên chỉ huy phỉ đi sau toán đầu tiên. Hắn đội cái mũ nồi đen có hai đỏ bỏ ra sau gáy và mặc bộ quần áo đen của bọn biệt kích. Tay hắn vung vẩy khẩu Twin, thúc dục bọn phỉ chạy lên. Khi còn cách Lý Vân Sinh chừng ba chục sải tay, những tên đi đầu búng dưng nằm ép cả xuống sau những sắc nằm lại đợt trước. Miệng chúng hò la, tay bấm cỏ xuống liên tiếp. Những đứa nào cũng như bị rán chặt xuống đất. Tên chỉ huy từ sau một tàng đá nhô ra chơi bới và bắn một loạt tiểu liên hốt qua đầu bọn lính phỉ. Bọn chúng lòng khom chạy tới. Lý Vân Sinh đeo lên khe khe. À, thằng Hầu Vân Sinh! Anh gạt tiểu liên qua một nấc bắn loạt Nhưng Hầu Vân Dĩnh đã biến mất sau một tảng đá. Bọn lính bị đang lom khom phải lưới đàn từ trong bắn ra, hai ba tên chơi với nỗi gục, nhưng tên còn lại hốt hoảng quay đầu định chạy thì Hầu Vân Sinh nhảy ra, thuộc bắn súng vào một tên đứng gần và quát bắn xông lên. Chỉ đợi có thế, Lý Vân Dĩnh giật cò, tặc tặc tặc. Sơn tiểu liên của Lý Vân Dĩnh, tên Hầu Vân Dĩnh nhanh dựng lên và ngáp bật ngựa về phía sau, khẩu tin trong tay hắn vang Mấy tên phì quay lại thét lên kinh hoàng Ông Hậu Vân Sinh chết đôi Như đắn mất đầu Bọn phì chạy thuộc mạng xuống chân đồi Cưa trong lỗ trầu mai Lý Vân Sinh thở vào Xong món nợ ở xin xuất hầu Từ chủ chỉ huy Sơn lùng đã nhìn thấy mũi tấn công của bọn Hậu Vân Sinh bị bẻ gãy Hắn lồng lồn thét bọn Giữ súng máy vào súng cối Bắn tư tấp vào bức tường công sự của đội du kích Một quả đạn cối 60 ly đã rơi trúng một bức tường đất phá sập một mảng. Hai du kích Lý San và Sùng ở gần đấy đã chúng mảnh đạn cối lão đạo cục xuống. Mấy du kích chạy đến đưa hai anh, đưa về phía sau cho các cô xá mị và và sao rua đưa vào bản băng bó. Thế lực của bọn phi tập trung vào bức tường, quyết tiến cho anh em tiến về các ổ phòng ngự ở đầu bản. Được hỏa lực yểm trợ, Bọn lính vì lúc chạy, lúc bò đã áp sát được chân gấp bức tường phòng ngự của đội du kích. Lý Vân Vinh vẫy xung Lũm và Lý Tả lui về phía sau theo anh, từ sau bức tường bọn vì liên tiếp quăng lựu đạn vào phía trong bức tường. Lợi dụng khó lựu đạn, bọn vì nhảy qua bức tường đổ vào trong bản. Quyết tiến, liên đạn vào bọn vì vừa nhảy vào. Cùng lúc đó, lựu đạn của đội du kích cũng dựng lên những cột khói với lấy chúng. Tổ ba người của Lý Vân Vinh Đột ngột xuất hiện bên cánh trái, hướng tấn công của bọn phỉ. Những loạt đạn tạt sườn qua tổ lý vẩn sinh làm bọn phỉ vừa nhảy vào bố đối và thực sự hoảng loạn. Chớp cơ hội đó, quyết tiến cho toàn đội liên tiếp tung liều đạn và bắn và bắn quyết liệt vào lũ phỉ đi đầu, thêm mấy tên nữa chúng đạn và bọn còn lại hốt hoảng tháo chảy Quyết tiến dẫn anh em xung ra chiếm lại bức tường và bắn đuổi theo bọn phỉ rút chảy Tần Long Thấy cũng có làm nên chuyện gì, khi mũi tấn công của Hầu Bần Dính đã bị bẻ gãy, hắn để mặc cho bọn lính phỉ lục tục chạy về phía phên trại. Tiếng rúng im dần rồi tan hẳn, trên trận địa chỉ còn lại tiếng những tên phỉ bị thương đang rên la kêu cứu. Mặt trời mới dấy đỉnh đầu, tỏa ra những tia nắng rẻ quạnh xuống cái màn vừa mới đây còn ngập chìm trong khói đạn. Giữa lúc ấy, giám thị trong bàn chạy ra hớn hở báo tin, nước đã về. Không ai bảo ai, Mọi người cùng cất tiếng hò reo vang dậy. Chương 21. Họ trườn đi như ba con thằn làn màu xanh, càng đến gần mục tiêu họ càng thận trọng, nên những lá cây khô dưới bụng họ cũng không phát ra tiếng động lớn. Trườn mấy thước, họ lại dừng hết như những con thằn lằn khi tiếp cận mồi. Một trong ba người phát hiện ra sợi dây của bẫy mìn, anh nhanh hiệu cho hai bạn dừng lại, đội tách khỏi đội hình, bò lách ngang lần theo sợi dây. Mình nhảy Anh khai kêu trong cuốn họng Bằng động tác khéo léo và thành thảo Anh đưa tay sở xung quanh Không thấy có cái dây nào khác Lúc ấy mới tháo chiếc kim băng gài ở ngực Cài ngang cái chốt an toàn của quả mìn Đôi đút con dao găm Cái bên sườn cắt đứt sợi dây Anh vẫy tay cho hai bạn Tiếp tục bỏ lên Như có sự phân công từ trước người bòn giữa trườn nhanh tới mục tiêu Đó là tiên phỉ mặc quần áo đen Cầm súng đứng gác Hai chuyến còn lại, tim tế kế tiểu liên dặn rằng yểm trợ cho bạn. Màn sương mù từ dưới lòng khe chốc, chốc được gió thổi cuồn cuộn bay ngược lên đỉnh núi, dựa vào màn sương mù, ngụy bò lên đã tới sát mục tiêu. Phía xa ở vùng dân trại, chốc chốc lại vang lên những tiếng dũng máy, chừng như mắt nhìn về hướng có tiếng dũng nổ, một tràng dũng máy lại vang lên đột ngột, thu hút sự chú ý của Luffy. Chớp cơ hội đó, Người chuyên sĩ bật dậy và nhanh như chớp Quật tiên phỉ gác ngã ngửa Hai bàn tay như hai cọng kìm thép siết chặt lấy cổ hắn Hai chuyên sĩ kia cũng chạy tới Thu súng và trói nghiến tên phỉ lại Rồi kéo hắn vào một bụi cây gần đó Mày kêu Sẽ được ăn ngay nhát rau này Một người dí con dao găm vào cổ nó tên phỉ gật gật đầu Về quyết thuận Có mấy đứa gác Dạ chúng em có ba Chúng đâu cả rồi Hai đứa còn ngồi trong lều kia. Còn bọn nào ở gần đây không? Chúng ở tất cả trong bạn, chỉ có tụi của em phải các ở đây. Mày nói sai là mất mạng đó. Dạ, em không dám nói dối. Bây giờ cho mày về chỗ cũ gọi chúng nó ra đây, phải gọi thật tự nhiên. Vâng ạ. Chiến sĩ đi đầu đã hiểu trong hai bản bố trí đội hình chiến đấu, đội đầy tên phỉ ta cho chống vào bảo. Bây giờ mày gọi chúng ra đi tiên phỉ ngoan ngoãn kết tiếng gọi. A Pin Lý Lợi ra đây nhanh lên. Cái gì thế? Hai tên phỉ trong lều chạy ra. Có tiếng nghe sau lưng chúng. Đứng im, giơ tay lên. Hai tên phỉ run rẩy đưa súng lên khỏi đầu, một chiến sĩ tiến nàng thu hai khẩu súng của chúng và lần lượt chói cả hai lại. Cả ba tên được dẫn tới lùm cây ban đầu và sau khi cắt người cảnh giới, cuộc hỏi cung bắt đầu, người chiến sĩ bắt tên phỉ gác Bằng một giọng dịu dàng hơn nói Chúng tôi là bộ đội cụ hồ Về giải phóng cho dân bản Vì vậy chúng tôi không giết hại những người bị phỉ Cưỡng bức cầm súng Nếu các anh thật lòng hối cải Sẽ được hưởng lượng khoan hồng Dạ chúng em đã được nghe nói như thế rồi ạ Vậy sao các anh không mang súng về hàng Thằng Po Sáy chỉ huy chúng em rất ác Nó dọa ai bỏ trốn sẽ bị giết cả nhà Nó là người mường huy với em Nên em sợ lắm Thôi được Bây giờ các anh có cơ hội để bày tỏ lòng thành thật của mình đối với bộ đội. Dạ, chúng em vẫn có lòng mong đợi các anh từ lâu ạ. Trước hết, các anh phải trả lời thật đúng những câu hỏi của tôi. Trong lao lính trại hiện giờ có bao nhiêu vị? Dạ, ba chục ạ. Ai huy? Thằng bò giấy nó được tây tháo dù xuống, bây giờ là sếp giúp giúp. Cấp trên bò giấy là ai? Sơn Lùng Các anh đều ở phỉ người giấy Người giao sau lại do Sơn Lùng chỉ huy Sau trận đánh vào phố tỉnh bị thua Bọn chúng em cứ phải chạy mãi Quân số thất tán dần Từ trên 100 Nay chỉ còn có 30 Bọn chỉ huy không tin người giấy Người giao nữa Đến mắt nhập vào toán phỉ mông Để Sơn Lùng chỉ huy cả Thằng Sơn Lùng cũng không tin chúng em Nó bắt ăn đói Không pha súng đạn tốt Vì nó sợ chúng em bỏ trốn nếu khó khăn nguy hiểm như lao liền trải này Nó bắt bọn em đến canh gác Các anh tên là gì? Ở đâu? Em là A Vàng Còn đây là A Pìn Cũng là người giấy ở Mường Huy Còn đây là Lý Lở Người giao ở Trung Liền Bố em bị thằng Sơn Lùng đánh Bây giờ đang ốm ở nhà A Linh có bố mẹ là A Xin Đều bị chết Vì dẫm phải mìn quả phỉ Gai ở Mường Huy Còn Lý Lở có con gỡ Bị bọn phỉ bắt Như vậy là các anh Đều có mối thù với bọn chỉ huy phỉ Các anh có sẵn lòng Hợp sức với bộ đội tiêu diệt bọn phỉ không? Nếu được các anh cho theo đánh phỉ, chúng em sẽ hết lòng, các anh cứ tin ở chúng em. Bố mẹ em đều ở Mường Huy cả, chúng em xin bảo đảm. Thôi được, các anh cứ ở đây, bộ đội không làm hại các anh và gia đình các anh. Bây giờ chúng tôi tạm giữ bao khẩu súng của các anh để làm tin. Vâng, các anh cứ lấy súng đi, chúng em cần gì đến những khẩu súng này, vì nó mà chúng em mấy lần suy chết rồi. Người chiến sĩ vừa hỏi cung mấy tên phỉ, với hai bạn ra một chỗ hội ý. Bộ chính sĩ nói: "Đồng chí Giáo già, bây giờ ta cho trung đội lên chiếm điểm cao này để mơ sáng đánh vào lao đình trại chứ?" Anh bộ đội vừa nói truyền với bọn ám vàng chính là Dung Giáo già. Trận chiến bị thương trong trận đánh chiếm Mũng Hung nên Giáo già được cử làm trung đội trưởng. Khi nhận được lệnh quay lại vùng núi Chỉ Sơn, Giáo già vừa phân chấn vừa hồi hộp, anh nghĩ đến mẹ già đến khuôn ly đã bao năm chờ đợi tin anh trong óc anh cũng hiện ra bộ mặt nham hiểm, xảo quyệt của bọn giang báo. Dáng dao tính và bộ mặt lạnh lùng, tàn bạo của tên sơn lùng. Vui buồn, căm giận lẫn lộn xen lẫn trong óc anh. Nhiều lần, sao giả phải cố nén tình cảm riêng để suy nghĩ và giải quyết những công việc đầy khó khăn, phức tạp đang chờ đợi đên vị sao giả. Trong hoàn cảnh này, chân chiến, người chỉ huy trực tiếp và cũng là người tận tình dìu dắt anh lại vắng mặt với sao giả. Trần chiến là một người chỉ huy thông minh lanh lợi và trong chiến đấu rất dũng cảm bây giờ sao giả chỉ có một mình anh vài chịu tất cả trách nhiệm về mọi quyết định khi chỉ huy trung đội sau già còn nhớ như in lời khuyên của Trần chiến người chỉ huy mà hành động theo cảm tình riêng thì có lúc sẽ đưa cả trung đội và thảm họa bị tiêu diệt gọn từ lúc đưa đơn vị rẽ về hướng ngũ chỉ Xơ tùy thông thảo đừng đất trong vùng nhưng anh vẫn rất thận trọng vì anh biết đối thủ của anh cũng đều là những kề am tường từng khe rủi, từng con đường mòn. Anh đưa đơn vị đi tắt đường, tránh cả những con đường mòn vì anh biết đó là những con đường đầy cạm bẫy của bọn phỉ. Đây cũng là cách giữ bí mật, tạo thế bất ngờ. Anh nhiều trung đội tuy được trang bị mạnh, song được tung vào một vùng có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tên phỉ đang hoành hành thì chẳng thâm tháp gì. Nếu như tạo được thế bất ngờ, đánh thắng trận đầu giòn dã sẽ gây được lòng tin trong nhân dân các dân tộc. Dân có lòng tin thì sẽ ủng hộ đơn vị vào lúc ấy thì trung đội của anh sẽ có sức mạnh như một tiểu đoàn. Trưng binh cho suy nghĩ của lão già là một tổ cán bộ và một đội du kích nhỏ bé ở bên vẫn tồn tại dư vòng vây của một cụm phỉ hung hãn kiểu Sơn Lủng. Nó rằng là hôm qua anh vẫn còn nghe thấy súng nổ dữ dội ở phía bên trái. Theo kế hoạch tác chiến Sớm nay trung đội sẽ lợi dụng sương mù bí mật lên chiếm lấy đỉnh cao sau bản lao liền trải Để mơ sáng sẽ đánh một trần quyết định giải phóng lao liền trải Nhằm chia lửa cho đội du kích xiến trải Một tổ trinh sát sẽ cử lên thăm dò trước Nhiều chiến sĩ xung phong đi Nhưng sau giả chọn hai tiểu đội trưởng có kinh nghiệm cùng anh đi Anh giải thích Tôi đã từng trăn trâu ở đây nên thuộc từ mỏm đá gốc cây Như vậy sẽ giữ được tuyệt đối bí mật Để người khác đi lỡ ra bị lội chúng điều quân lên chốt giữ điểm cao này thì đến một tiểu đoàn cũng khó lọt vào lao lĩnh trại được. Bây giờ nghe tổ đội trưởng tiểu đội 2 hỏi, sao già khẽ gật đầu. "Đồng chí xung đưa trung đội lên đúng con đường tao vừa đi, tuy đã đi qua nhưng vẫn vài đệ vòng, những quả mìn còn sót lại, nhất là những quả mìn nhựa chúng từng cài ở những nơi bất ngờ nhất." "Báo cáo rõ." Tiểu đội trưởng tiểu đội 2 lập tức đi ngay xuống chân đồi, sao già ngoái lại nói với tiểu đội trưởng tiểu đội 3 Tôi vừa nảy ra cách chiếm lao lìn chảy mà không cần gây nhiều tiếng nổ. Chờ lát nữa anh em lên đây đủ ta sẽ hội ý. Bỏ sáy ngồi khật khưỡng bên mâm điệu với hai tên toán phó và tên thôn trưởng lao lìn chảy. Cuộc thi uống điệu đã kéo dài suốt từ tối đến giờ vẫn chưa phân thắng bại Đứa nào cũng lá đà như cây dậy trước gió. Bỏ sáy lại vừa cạn hết một chén vải. Đưa con mắt đắc thắng nhìn thôn trưởng. Hay da... Xin mái phục ông sếp. Nhưng ông sếp là người to nhất ở đây. Ông phải uống gấp hai chúng tuổi mới hợp lý chứ. Vừa nói, thôn trưởng lại đo tiếp điệu và chán của bò sấy Bò sáy lửa đờ mắt nhìn tôn trường và bỗng cất tiếng cười thê thê như tiếng đàn bà. Hè <cười> hè! Hai chúng mày nghe tôn trưởng nói con lọt lô tai không? Hai tên toàn phó không hiểu ý bò sáy nên cứ dạ dịp. Dạ dạ cái con kẹt! Đạo đội thôn trưởng nói chẳng vào lý nào hết. Việc quan tao phải gánh nặng là đúng rồi, nhưng đã ngồi vào bàn rượu là bằng nhau hết, đúng không? Cứ là theo vòng tay cố say, hết tao là đến lượt thôn trưởng, đúng không? Dạ dạ, đúng, đúng ạ. Đấy, nghe rõ chư hả ông thôn trưởng, nếu chịu thua thì phải giơ tay đầu hàng, mà cái nhà binh chúng tôi không quen lối mập mờ. Ha ha, đổ được thằng này thì trời sáng. Chỉ sợ các anh vãi đái dọc quần thôi. Nói rồi thôn trưởng lao liền chảy dốc cằn chén rượu vào hỏng, hắn giúp ngược cái chén. Nhà không rột nhé, nào đưa lượt hai chú mày. Hai tên toán phó lần lượt nâng chén và cũng làm như tôn trưởng. Phò xoáy lại cất tiếng cười the thế. Hè hè, được, được, có thế mới đăng mặt anh Tài chứ. Tiếng súng ở phía xin chảy, bước lại độ lên làm cả mấy đứa cùng ngền tay nghe ngóng. Bò giấy nhai máy con mắt trái rồi nói. Mẹ kiếp, Sơn lùng chỉ biết chơi người khác nhát gan, thế mà có mấy đợt du kích quen đánh mãi không xong. Tên toán phó có biết trạm đen đầy lùng ngựa má lên tiếng phụ họa. Ngày đầu lính chết nhiều lắm, xác xếp cao bằng đống lúa tháng 10. Cả mấy tràng xếp cúp của Sơn Lung đều theo nhau đi ăn đất cả rồi. Cứ đà này bộ độ tổ lực của Việt Minh đến thì cả ông Sơn Lung cũng chạy vãi cứt đâu quần. Thôn trường lao liền trải thế chế Sơn Lùng Cũng là người mông với hắn Thì không bằng lòng Các ông cứ nói thế chứ Ngay Phan Khi còn phải gửi điện khen ngợi Và thăng chức cho ông Sơn Lùng đấy Bốn sắn bực tức với Sơn Lùng Lúc này Bỏ giấy muốn muộn hơi men nói cho hạ giả Ông có biết kết đếch Nói công bằng thì chỉ thằng Pháp là khôn thôi Lúc thời bình Nó khen người giấy làm ăn giỏi Bây giờ cần đánh lại Việt Minh Nó lại bốc người mông các ông lên tận trời. Mẹ kiếp, chỉ chết mấy thằng ưa rốt một chữ không biết lái thích làm quan to, chả biết có sống để mà đeo lon không? Còn bọn này thì cứ phúng tà cần phúng, dí tả cần dí, người khôn phải như thế, phải không chúng mày? Ha <cười> Cuộc rượu kết nên lúc đặng sáng thì bỏ giấy ngục xuống bàn, bữa lúc áo vàng chạy bộ vào. Thưa ông sếp, có biết Minh về ạ? Hai tiếng Việt Minh đã làm bò ré tròn đẩy. Sao? Sao? Việt Minh à? Vâng ạ. Có nhiều không? Dạ, thưa ông. Dạ, ra cái con kẹt. Có bao nhiêu đứa? Sao không bán súng báo động lại chạy về đây? ít tôi à? Tôi đoán là bọn trinh sát. Nổ sung sợ lộ nên để hai đứa kia ở lại khác và tôi về đây báo tin. Nó đến gần chưa? con ở sư núi bên kia... Nghe đến đây, bò sáy thấy hơi yên bụng. Hắn lấy lại bình tĩnh rồi nói. Mày làm thế là khôn ngoan. Tao sẽ lên ngay. Ông cho tôi lên trước để cùng tổ canh gác ạ. Được. À này. Bò sáy quay lại phía tên toàn phó. Mày đưa cho nó khẩu tuyên. Để nếu bọn chính sát có lên nhanh. Nó có súng chống cự. A Vàng nhận khẩu tuyên từ tay tên toàn phó. Má có vết tràm và chạy vụt đi. Bò sáy đứng dậy. Hắn cảm thấy hai chân hơi bập bồng Nhưng vẫn quay lại bảo hai tiên toán phó Thằng đám má theo ta lên núi Sừng Châu Còn thằng về báo động tập trung bọn lính lại chờ lệnh tao Trong khi thôn trường lao lìn trải lập cập thu dọn bắt đĩa Thì phò giấy khoác khẩu tuyên qua vai Và kéo tiên toàn phó đám má chạy lên núi Khi được một quãng đầu hắn mới cảm thấy bớt nặng Bước chân thật hơn Lúc này trong óc hắn nói lên những câu hỏi nghi vấn Việt Minh ở đâu đa nhanh thế nhỉ Chẳng lẽ nó đã chiếm được muốn muốn ư? Vậy thì những cánh quân của Lý Trường, họ C và băng tá, họ lương biến đi đâu cả? Tình thế này không biết sân bay Pieng Lao còn giữ được không? Tự nhiên, hắn thấy run từ trong bụng run ra, cơn say rượu dường như tan biến khi bên tai hắn vang lên những tiếng quát. Giơ tay lên. Bò đưa con mắt trắng dã nhìn quanh một lượt, hắn thấy trong đám quần áo xanh màu lá cây có cả ba cái áo đen của bọn ám vàng đang chiếu xuống vào hắn. À, chúng mày phản tao Hắn kẹt rít lên Dưa tay lên Bỏ sáy từ từ đưa tay lên đầu Nhưng bớt chợt Hắn đẩy trúi tên toàn phó đam má ra trước Đồ nhảy bưa xuống rốc và lan tròn Những loạt tiểu liên nổ giòn Quật tên quan phó ngã dấp xuống Lăn được một đoạn bò sáy bò lít ngang nấp vào một tảng đá Khẩu tin may mắn không tuột khỏi vai hắn Hắn nâng dung bắn trả lại Đến lúc bộ đội chia thành hai mũi Khuếp chặt lấy chỗ bò sáy ẩn đắp thì ăn đã luôn đi mất hút, chỗ tầng đá hắn nấp còn vương lại một vũng máu. Cũng lúc này ở phía dưới màn lao liền chạy, hai tiểu đội bộ đội đã khép dọc vòng vây, sau giả dẫn tiểu đội và nhóm ám vàng xung tiếp ứng. Sau mấy loạt súng máy bắn uy hiếp, áp binh đội đến lý lở, dùng tiếng và tiếng dao lần lượt gọi to. Phong đã bị bắt rồi, bộ đội đã vây chặt bản, anh em bỏ dũng ra đi. Chúng tôi đã hàng và bộ đội đã khoan hồng đội. Đám phỉ trong bản chạy nháo nhào như đàn khỉ vào mương ngô. Lúc này áo bảng lại gọi to. Anh em ta chạy không thoát đâu. Mọi đường đều có bộ đội vây hết rồi. Ai đã hàng nòng súng trúc xuống đất. Tay dơ lên đầu. Đi từng người một đá đầu bản. Trong lúc bọn phỉ còn lung nhùng. Chưa đứa nào dám bước ra trước. Thì bộ đội đã tràn vào trong bản Bọn phỉ bứt bội súng xuống, xuống đất. Hai tay giơ cao, đứng túm tụm thành một đám ở giữa một bãi đất rộng. Sau Giả xem đồng hồ, lúc ấy là 7 giờ sáng. Chương 22. Chân đầu tháng như con dao gọt móng ngựa, cháu lướl lững trên những chốc đá nhọn hoắt của Ngũ Chỉ Sơn. Ánh sáng yếu ớt của nó chốc chốc lại bị lớp mù dày đặc cản lại làm cho con đường rừng cứ nhấp nhó lúc sáng lúc tối. Xuân Chính gần như đã thuộc lòng Từng hòn đá trên đường Nên em bước thoàn thoát làm cho sao Mỹ Cứ phải chạy gần mà vẫn không theo kịp Thỉnh thoảng Xuân Chính phải đứng lại để đợi Đi được nửa giờ thì Xuân Chính dừng lại Đợi sao Mỹ đến nơi sùng Chính nói nhỏ Chỗ này bọn phỉ hay khác và đi tuần qua Thiếm phải cẩn thận Để cháu đi trước một đoạn Nếu yên ổn cháu sẽ báo hiệu cho tím Dặn xong Xuân Chính vượt lên phía trước Sao Mỹ để mắt nhìn quanh Tất cả đều chìm trong bàn đêm tĩnh mịch Chỉ có tiếng gió đừng hòauyền với tiếng runrế táo thành bàn hợp sướng của đêm dài nên của bản nhạc đêm trường là tiếng suối trầm chầm, chầm đổ dung bực đen có tiếng tặc lưỡi của con tắc k vọng lại tíậ an toàn của sùng chính đã báo xong biển nhìn kỹ xung quanh một lượt nữa rồi chạy gần cô đã nhón ngón chân những tiếng lá khô bớ bụn ban đêm nghe sao mà to đến thế chạy được một đoạn Thì một bàn tay nhỏ nhắn to ra Nắm lấy tay sau Mỹ Kéo vào một hủm đá đông Xuân chính thì thảo Khu ly để giấu hẹn gặp thím ở đây Thế hả Khu đã đến chưa Chưa thím cứ ở đây để cháu đi tìm Cẩn thận đấy Cháu như con tắc kè sinh ra ở hang đá này Còn sợ gì nữa Nói đổi Xuân chính đi êm như một con tắc kè Ngồi trong hang một lúc Mắt song bị quen dần với bóng tối xung quanh, cô lần dam miệng hùm đá dưới ánh trăng rương đang bô mượt như mái tóc của cô gái vừa gội đầu. Ánh trăng bằng bạc tươi tém màu xanh non lên bờ tóc mượt mà ấy, lâu lâu làn gió núi lại về đùa trong dưới tóc sáng xanh của cô gái sơn dã và không quên gảy những dải mây trắng như dải khăn voan mỏng tang đêm bờ vùng núi cao xong mà êm ả tịch mịch, cái êm mà tịch mịch đến hoang vắng. Có từng chân lão bước trên đá tiến đến gần miệng hầm đá. Giang Mỹ vào vách đá trong hang trong chú nhìn về phía cô tiếng chân đang đi tới. Khô Ly đi trước mà Dung theo sau, có đến mấy tháng nay, Giang mới có dịp gặp lại Khô Ly nên tự nhiên cô cũng thấy lòng dao dao xúc động. Anh chàng yếu ớt nhưng cũng đủ cho Giang Mỹ nhìn đó Khô Ly từ xa, dáng người thanh mảnh lại được đải lộng bó gọn cái áo làm tôn bộ ngực nở nang. Nên trong ly vẫn gọn gàng như một cô gái Mỗi bước chân của khu ly lại lọc sóc tiếng bạc của những chiếc vòng cổ, vòng tay Từ trong chỗ nấp Sau mỉ bất chợt sổ đao ôm tròn lấy khu ly Sau một thoáng giật mình Khua ly nhận ra sau mỉ Nên hai tay cô cũng ghi chặt lấy người bạn gái Sao Mỹ mì... Nước mắt khua ly tuôn trào Làm sao mỉ kinh ngạc Sao thế em Em mừng quá Đôi bạn gái bịn tiện nhìn nhau Dạo này khua ly trắng hẳn ta Nhưng hơi xanh Cái hồn nhiên trong sáng đang nhường cho bộ mặt đượm buồn Và cái nhìn sâu thẳm Sao Mỹ lên tiếng trước Sau hai ngày nay không thấy bọn phì nào đến diễn trải Chúng còn bụng dạ nào đánh diễn trải nữa Bộ đội về chiếm lau liền trải đã hai ngày rồi Sao bộ đội mình đã về lau liền trải rồi à Khua ly gật đầu và kể tiếp Hôm kia khi biết tên Hậu Bần Dính đã chết Sơn Lùng lồng lộn như con đổ xa bẫy Nó đã lệnh tập trung hết quân trong vùng định hôm sau đến săn phẳng xin trải Nó nói vào được xin trải thì quả trứng cũng phải qua lưỡi dao Chập túi thì thằng xếp cúp ở Lao Đình Trải lê cây chân què về báo cáo Việt Minh đã chiếm mất Lao Đình Trải Thằng Sơn Lùng tái mặt hỏi lại Việt Minh ở đâu đang nhanh vậy Vì sao chẳng anh nghe tiếng súng nổ mà đã mất Lao Đình trại Tên xếp cúp ngây ngẩn run rẩy kể rằng nó bị bọn lính Phỉ làm phản, nếu nó không nhanh chân thì đã bị bắt sống rồi. Thằng Sơn Lùng trêu đùa thâm tai bọn Phỉ, nó còn rút súng định bắn chết thằng bò giấy, đêm ấy thằng xếp cúp sợ quá đã bỏ trốn nốt. Tối hôm qua, lão Tôn trưởng lao linh trại đã cho người về báo cho Sơn Lùng biết, bộ đội có 32 người, 3 súng máy to và 5 súng máy nhỏ, hiện có một tiểu đội đóng ở đồi Sừng Châu. Sáng nay Thang Sơn Long đã gọi điện cho Frankie, xin cho tàu bay lên đem bom vào đội rừng châu và lao lên trại. Nó còn bàn với Giang Báo sẽ đem hết số quân đỉnh măng đánh xin trại, đưa đến đánh chiếm lại lao lên trại vào ngày mai, bộ đội mình y tế không biết có giữ được lao lên trại không. Thái độ Giang Báo và Giang Dao tính thế nào? Hai đứa không vẻ lo lắng, Giang Báo đã cho đóng thủ bạc trắng, thuốc phiện, thóc bắp để chuyển đi cất giấu. Thăng dân lùng thì luôn miệng chửi thằng Quan Lai Vạn Linh là bọn hèn nhát, có hàng nghìn quân lại còn bàn tay phân ném bom giúp sức mà không đánh chiếm được phố huyện. Bây giờ mình nó phải lo chống đối với bộ đội cả hai phía. Chúng nó đã bàn nhau phải chiếm lại bằng đường lao điên chảy, nếu không sẽ không còn đường rút chạy khi bộ đội tiêu huyện đánh lên. Chúng nó còn định mời tăng chỉ huy phỉ người dao là Lý Giả Kim đến và nhờ Giả Kim cho quân đến đánh giúp. Em lo lắm, đã định cho xe máy đi báo tin cho bộ đội biết. Nhưng giảng báo không cho xe máy ra khỏi nhà À mà thằng rằng sao tính bắt đầu nghi bọn phỉ canh gác đập nước ở hồ thầu Nó nói đã cho đắp nước và xin trải vẫn có nước về Em sợ việc làm lộ mất Xeo Mỹ cao tráng suy nghĩ một lúc rồi nói Khu yên tâm Đồ du kích sẽ anh cử người đi báo tin cho bộ đội ở Lao Liên trải biết Bây giờ em và xeo máy phải rất cẩn thận Đừng làm việc sâu suất để chúng nó nghi ngờ Bọn phỉ ở hồ thầu có đông không? Bây giờ chỉ còn độ 10 tên và 5 tên chuyên gác đập nước Được rồi, chắc cán bộ quyết tiến sẽ có người đối phó với chúng nó Bây giờ em nên về kéo bọn nó nghi ngờ Chỉ không phải về ngay để các anh ấy biết tin và có cách đối phó Đừng dục khua ly về, nhưng tay sau mỉ Lại nắm chặt lấy đôi tay đun đun của khua ly Răng tà quán có khỏe không? Cháu khỏe lắm, ăn như con hổ con đấy Nhắc đến con, Khu Lý lại thấy ngực căng căng vì tức sữa. Khu Lý về nhé. Chưa em gửi lời thăm anh sùng sử, chúc anh mau khỏi chân. Em gửi lời thăm căn bộ quyết tiến, Lý Vân Dinh và tất cả anh em du kích nhé. Khu Lý nói và cô nén một tiếng thở dài. Được, chị sẽ chuyển lời của em. Khu Lý bước ra khỏi hang, cái bóng thanh mảnh của cô chỉ một lúc sau đã tan biến trong ánh trăng nhấp nhóa và lớp sương mù ngày càng dày đặc quả ngũ chỉ sơn. Càng về sáng, sương mù càng buông dày, không gian vùng ngũ trì dừn như một biển mờ mênh mông, không thấy những chóp đá nhọn hoắt, không thấy những cảnh sắc rực rì nhắm nhờ của những vách đá, không thấy những đường cong mềm mại của thân phổ trụ, lưng trụ bởi những vật nương đổ màu như tấm áo vá. Cả những mái nhà như những lòng chim họa mi trong lừng, lưng lưng lưng rừng núi cũng biến đâu mất, tất cả chỉ còn một màu trắng, màu trắng đặc quánh như nước đậu từng tuôn ra từ một cái cối xay khổng lồ. Những cơn gió đầu mùa đông Thổi hôn hút như cật nứa cắt vào da thịt Không một con gà vỗ cánh Cái tiếng chó rùa nhắn nhẳng Gây khó chịu cho người đi đường cũng im ắng Sự im ắng đến chết lặng Như ẩn giấu một cái gì ghê gớm sắp bùng nổ Sơn lùng khoan khoái nghĩ rằng Phen này trời cũng giúp hắn Hắn bấm đèn pin soi đồng hồ Và giật thoát mình Đã 5 giờ sáng Đêm qua mãi suy nghĩ tính toán cho trận đánh sáng nay Đã mắn mệt và vừa chợp mắt Đã ngủ qua giấc Hắn đã rặn mấy tầng gác phải đánh thức hắn, vậy mà có lẽ chúng cũng ngủ như chó chết cả. Đến lúc này, hắn càng thấy tiếc thằng hầu vẫn dính, giá như hầu vẫn dính không chết thì mọi công việc chuẩn bị cho trận tập kích bất ngờ như thế này nó đều lo chu đáo. Sơn Lũng bực bội đến dựng mấy tầng tay chân giãy và bắt đi gọi bọn lính tập trung để hành quân ngay. Mặc cho Sơn Lũng lồng lộn trời bới, nửa giờ sau bọn phỉ mới tập hợp xong đội ngũ và lục tục lên đường. Nhìn bầu trời dày đặc sương mù, dần lùng tự án nổi Với trời này thì sáng sớm cũng như nửa đêm, hắn thúc cho bọn phỉ đi thật nhanh về phía núi Sừng Châu. Điều cốt yếu nhất quả trận này là phải chiếm cho được quả núi Sừng Châu và từ đây đánh xuống dốc lao lìn chảy. Hắn nghĩ tới hình ảnh một khúc gỗ lớn lao từ đỉnh núi xuống sẽ không có tảng đá nào ngăn nổi. Hôm qua, hắn đã gọi điện cho Vạn Lình xin tỏ bay của Phan Kỳ đến tiếp xức. Xin thì xin chưa chắc gì tàu bay Phan Kỳ đã đến Mà dù tàu bay Phan Kỳ có lên chắc gì đã đem lại chiến thắng Hắn đã được hàng chục máy bay Phan Kỳ giúp ném bom Bắn phá mở đường khi tiến vào thị xã ấy vậy màu đốt cuộc bọn hắn vẫn cứ phải tháo chạy Đây là chưa kể có trận máy bay Phan Kỳ còn đấm vào giữa lưng bọn hắn Chừng biệt kích Phan Kỳ chẳng từng dạy hắn là phải tin ở cái đầu đôi tay đôi chân của chính mình Hắn nghiệm với bản thân và thấy đây là những lời vàng ngọc Không thể đặt lòng tin vào ai cả. Cả chiên nhiễu lẫn người tình. Thậm chí cả quan thầy. Đấy. Xem như giàng báo và giàng sao tính gắn bó với hắn như hai cái bóng. ấy thế mà giàng báo còn rúi dao vào tay sau mày. Để ám hại hắn. Bản thân hắn đã từng phải nương nhờ giàng báo. Nhưng hắn cũng luôn nghĩ đến việc. Nững cả sao máy lẫn khuôn ly của giàng báo. ha ha Đời là một chuỗi những manh khóe đảo điên. Lừa dối xếp nối nhau thành cái vòng tròn. Mình lừa kẻ khác. Và kẻ khác cũng tìm mọi cách lừa mình Mình không đạp đầu cưới cổ kẻ kia Thì kẻ kia sẽ cỡ lên lưng mình Như nhảy lên lưng một con ngựa Chiến tranh càng là như thế Kẻ chiến thắng chính là kẻ lắm cơ mưu xảo quyệt Khéo lừa dối đối thủ của mình Nghĩ tới đây Hắn thấy phân chấn hẳn lên Sơn lùng vỡ tên tay chân Hàng xóa lại gần Hàng xóa Mày đoán xem trận đánh này của ta thế nào Hàng xóa đã vẻ xun xe Tụi lính của con có vẻ hàng lắm Chúng nói rằng được đi đánh nhau dưới quyền chỉ huy của ông Thì phần thắng là cầm chắc Sơn Lùng đắc ý gần gù Mày cũng phải nhắc tụi nó Là thằng Sơn Lùng này không dung tha những đứa nào nhát gan đâu nhé Cả mày nữa cũng vậy Bây giờ cho mày được thay thằng Hậu Vân Sĩnh Qua trận này sẽ xét mày có xứng đáng nhận chức của Hậu Vân Sĩnh hay không Hôm qua răng báo bảo tao đem hết cả 100 quân đi Nhưng tao chỉ chọn 60 đứa gan dạo nhất Ra trận cần những đứa gan giả chứ đâu cần đông. Mày được chọn tay hầu vần xính cánh tay phải của tao là điều vinh hạnh lắm đó. Dạ, con hiểu ạ. hiểu thì đi đốc chúng nó mau chân lên. Sắp 7 giờ rồi. Đúng 7 giờ phải đến chân núi Sừng Châu và bí mật bò lên. 30 phút sau là nổ súng vào bọn lính Việt Minh ở núi Sừng Châu. Chiếm được núi là đánh thúc ngay xuống lao liền trải để chúng nó không kịp trở tay. Chỉ một trận này tao sẽ quét sạch bọn Việt Minh bần thiểu nó khỏi vùng ngũ chỉ sơn. Sau đó về quét nốt bọn du kích Hàng xóa ục ịch chạy đi như một con gấu ngựa Từ phía trước đám vẳng lại tiếng hàng xóa chửi bới Thúc dục bọn lính phỉ phải đi nhanh hơn Toàn quân hỗn hợp cả biệt kích và thổ phỉ Như một con chăn đen truyền nhanh về phía trước Trong bàn xương dày đặc vỗng văng lên tiếng bép Kèm theo một chếp lửa xanh Bọn biệt kích chưa kịp nhận ra điều gì Thì đất dưới chân chúng đã rung lên Sơn lùng đi sau đến hơn chục bước Cũng thấy mảnh găng vụn bay vèo vèo bên tay Hắn hối hả lao lên chỗ quả mìn vừa nổ Ba tiên biệt kích quăn quài Ôm một đống ruột lòng thẳng đẫm máu Gần đấy hai tên khác Đang lăn lóc trên đất Mới đôi chân bị mảnh găng làm dập nát Đứa nào làm nổ mìn Sơn lùng quát hỏi Chúng bấy mìn ạ Lão Một đôi làm mìn nhảy Chỉ phăng kia mới có Tao có cho lệnh gài mìn ở đường này đâu Chúng con cũng không biết ai gài ạ. Mẹ kiếp, chú đánh nhau đã gặp chuyện không lành. Thôi đi mau lên, mấy thằng này cứ để đây chung nữa em quay về xem lại. Thưa ông, thế thì chúng nó chết mất ạ. Đằng nào chúng nó cũng chết, thôi cho chúng nó đi sớm chỗ đỡ khổ. Sơn lông nói rồi đút xuống lục, bắn liền ba phát vào đầu ba tên mưa loài đuột rồi hắn quát. Thôi đi mau lên, đứa nào còn trần trừ thì xem gương chúng nó. Bọn lính phỉ xanh mặt tàn ra đổi hối hả bước Không khí nặng nề bao trù lên đoàn lính phỉ lệch thích vừa đi vừa chạy Riêng dần Lùng vừa mới đây trong lòng còn hừng hực cái khoái cảm của kẹt sắp chiến thắng Lúc này cũng trở nên cao có bực dọc Bọn chúng đi thêm được một đoạn đường Bông nghe tiếng súng nổ rộ lên ở phía hồ thầu và phiên trải Sơn Lùng giật mình nghĩ Tại sao lại có súng nổ ở phía ấy nhỉ Mình có hẹn giảng báo mở đợt tấn công của bọn du kích đâu Tên nàng xóa lịch bịch chạy đến Thưa ông có tiếng súng nổ Đéo mẹ tao có điếc đâu Con nghe như là ở phía hồ tàu và phiền trải Con nghĩ bọn du kích không dám đến đánh phiền trải Chẳng lẽ bọn bộ đội Việt Minh đã đến được chỗ ta ở đối ư Chúng chùi ở đất lên à Cũng có thể là như thế chứ Bọn chúng đã chả bất ngờ đến chiếm lao liền trải của chúng ta là gì Có khi có khi Đi đến nhau mà cứ đoán mò như mấy lao thầy mò Có mà chui đầu vào đó Cứ tiên lên mục tiêu Thế này thì còn bí mật cái con kẹt gì nữa Đi mau lên Trong hàng ngũ bọn lính phỉ Đã bắt đầu sao động Mở những tiếng bàn tán xâm xỉ Cầm đi Nếu không tao sẽ đóng hàm thiết cho từng thằng một đấy Sau cầu đen nẹt của sân lùng Quân phỉ lại lầm lỗi bước Có tiếng vó ngựa phi tới Ông sân lùng đâu Trên đầu hàng quân Tên hàng xóa đáp Tên cứ ngựa phi bút đi Đuôi kịp Sân Lùng hắn kêu to Có tin hỏa tốc của ông Giảng Báo Sân Lùng dừng lại Thưa ông Ông Giảng Báo nói ông cho quân quay về ngay ạ Vì sao Việt Minh đã chiếm mất hồ thầu Và bắt đầu nổ súng vào phiên trại Mẹ kiếp Thế này là thế nào Lúc 10 giờ đêm qua thằng thôn trưởng lao lên chạy, còn cho người về báo là hai tiểu đội Việt Minh vẫn ở trong bản, còn một tiểu đội đóng ở núi rừng Châu. Bọn đánh vào hồ thâu là bọn nào? Rồi lại còn bọn đánh vào phiến trại nữa. Hừ, hay chúng mày chúng quân Hoàng đã con hổ. Chúng con không dám hoang báo ạ, đây là giấy báo của ông rằng giao tính gửi cho ông. Ngay lúc con phi ngựa ra khỏi phiến trại, con bị chúng bắn theo một băng súng máy, may mà không việc gì. Lúc này, hàng giáo đã đi tới. Xuân Lùng đọc bức thư ngắn quả rằng sau tính, quay lại bảo hàng xóa. Lên ngựa, ra lệnh cho bọn đi trước, quay ngay về phiên trại. Mày dặn chúng nó phải đề phòng cẩn thận, nếu không sao vào ổ phục kích của bọn nó thì chỉ có ăn đất đấy. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cơ Lốc Núi của tác giả Xuân Nguyên qua sự duyên đọc của Thanh Bình, các bạn đừng like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.